Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thì đấy là nói thật là như thế à, Anh chị em đừng so sánh Tất nhiên biết là hâm mộ Rồi lúc gọi là nó, mình nói nó hơi qua gọi là cuồng Thế nhưng mà nó vừa vừa thôi Nên Rồi là mình, mình có ý thật lòng Với anh chị em là như thế ok Hồi Hôm nay thì mình đi làm về Mình hơi mệt xin phép anh trẻ là cho phép mình nghỉ tại đây mình off tại đây và hẹn gặp lại các bạn vào 22 mươi giờ ngày mai chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp hoàng nhỏ để buổi sau anh em mình trao đổi sau nhen bởi vì hôm nay anh đi cả ngày anh mệt lắm nên hoàng nhỏ nghe chuyện hot nhất tại đọc